các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net chút cũng được từ đây tới sáng đoạn đường này không có chỗ nghỉ chân đâu đừng có d á n g anh bốn nghe thấy thế thì quay ra sau cười cố chạy thôi ông ơi lỡ đang ngủ mà cướp nó mò vô thì tiêu đất này tôi có quen biết ai đâu lỡ có chuyện chi lại khổ chỗ em cứ yên tâm chỗ này không có cướp bóc chi đâu chỗ tuổi tôi biết chứ cứ kiếm c á i gốc cây to nào rồi làm một giấc dậy thì đi tiếp thầy linh cũng gật gù chú bốn cứ làm thế cũng được tôi cũng định ở lại quán trọ kia thêm một đêm nữa nhưng mà mình bị trễ thời gian quá rồi giờ lại đi xa nữa chú em d á n g chạy rồi nghỉ ngơi nếu cần mai tới thị trấn tiếp theo thì mình nghỉ ngơi bù dạ con nghe thầy mọi người nhanh chóng chỉ mở giấc ngủ. Minh chốc chốc lướt mắt nhìn sang ông Thạch Liêng, ông ta đang ngủ, từng tiếng ngáy đều đ à n vang lên k h e khẽ. Một lát sau mọi thứ vẫn bình thường như vậy. Minh cảm thấy an tâm mà nhắm mắt đánh một giấc. Tính ra đêm qua anh đâu có ngủ được bao nhiêu. Chiếc xe ngựa lộc cọc lầm l ũ i chạy trong đêm tối, ngọn đuốc mắc lên nóc xe chiếu sáng phía trước mặt xe. nhìn có phần nhỏ bé lẻ loi giữa thiên nhiên bao la rộng lớn xung quanh. Mọi người ơi, dậy đi, tới thị trấn rồi. Anh bốn vén tấm mành tre rồi nói với và bên trong. Thầy lĩnh cùng mọi người cũng đã thức giấc. Minh mở mắt quay ra sau thì giật mình. Ông Thạch liêng đâu? Lúc này mọi người mới để ý. Rõ ràng ông t ố i qua nằm trong góc mà. Đi đâu rồi chứ? à lúc nãy ông đi vô trong chợ nói là mua chút đồ đạc rồi chắc quay lại nhanh đó mọi người xuống xe vô trong cái quán này đây vô mà rửa mặt rồi ăn sáng thầy linh gật gù ông bước xuống xe vươn vai một cái mọi người cũng lần lượt xuống theo thầy linh quay sang nói với anh bốn chú em lo v ô ăn rồi đánh một giấc đi cho lại sức cho hai con ngựa ăn uống đầy đủ nữa đến trưa thì mình lên đường tiếp. Anh bốn gật đầu rồi lấy cái dây cương cột chiếc xe và hai con ngựa vào một gốc cây lớn bên cạnh quán. Ông chủ quán coi bộ cũng tốt bụng, đem ra một b ớ c ỏ khá xanh cho chúng. Mọi người bước vào bên trong quán, nhìn chung thì quán này được bày biện khá sơ sài, khách bên trong cũng không đông lắm. Đợi mọi người ngồi vào bàn hết thì ông chủ quán mới tiến lại. gương mặt ông tươi đói niềm nở bằng một chàng tiếng miên ông mãi mới đáp lại cũng bằng tiếng miên hai người cười nói qua lại rồi ông chủ quán đi vào bên trong một lát sau thì một bàn tiệc khá thịnh soạn được mang ra gà vịt thịt heo quay và hai cái niêu bằng đất được đậy kín vừa nhìn thấy chúng thì ông mãi hồ hởi đây đây tôi xin giới thiệu với mọi người đây là mấy món ngon nhất ở đây mà ông chủ quán nói gà luộc vịt tiềm thịt heo quay và hai thứ đặc sản của người Miên. Mọi người lập tức nhìn c h ầ m c h ầ m vào hai cái niêu kia. Ngọc Hoa mới tò mò đứng dậy với tay kéo một cái lại gần rồi mở cái nắp ra. Một làn khói bay lên thơm phức. Cô đưa mắt nhìn vào bên trong thì đột nhiên hét lên một tiếng thất thanh rồi lùi ra sau. A, Minh giật mình chạy lại đưa tay đỡ lấy Ngọc Hoa. rồi đưa mắt nhìn vào bên trong, anh cười khì một cái, rồi lấy đũa g ắ p thứ bên trong niêu ra, là một con bọ cạp, đúng nghĩa là một con bọ cạp, nó vẫn còn đầy đủ các bộ phận, thậm chí mấy sợi lông li ti trên hai cái càng ứn ự ữ của nó vẫn còn. Ngọc Hoa chồng khiếp hãi lắm, cô nhắm tiệt mắt từ lúc mình gấp con bọ cạp lên. Ông mãi và thầy lĩnh thì cười khà khà. món này chiên giòn lên rồi chấm m u ố i là ngon hết sảy. vừa nói ông mãi vừa đưa tay cầm con bọ cạp từ trên đ ũ a của mình, một tay bẻ cái mũi nhọn chứa nọc độc đằng sau đuôi của nó, tay còn lại bẻ cái càng nghe rốt một tiếng rồi bỏ vào miệng. tiếng lạo xạo giòn rụm vang lên. ông mãi nhắm mắt lại tận hưởng cái cảm giác sảng khoái ập đến. ngon ngon quá, lâu rồi chưa được ăn. <cười> Ngọc Hoa vẫn ngồi cúm núm, cố gắng tránh xa món ăn cô cho là kinh dị kia hết sưng có thể. Nghe